Thưa quý vị và các bạn, chương trình đêm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của truyện dài Tôi ghét anh đồ du cô. Nhân vật nữ chính của câu chuyện là Tôn Nữ An Nhiên, một cô nàng thần đồng xinh đẹp và hết sức lém lĩnh. Cô được mệnh danh là con cưng của trường trung học phổ thông Thanh Đằng và luôn là cái tên được nhắc đến đầu bảng trong các kỳ thi. Vào một ngày đẹp trời, cô vô tình chạm trán Trần Lam Phong, chàng hot boy lạnh lùng, Chàng quản tử Du Côn nổi tiếng là kẻ coi con gái là thứ đồ chơi không hơn không kém trong một con hẻm nhỏ. Sau lần chạm mặt chẳng có gì là hay ho đó, tôn nữ an nhiên còn gặp lại anh chàng Du Côn đẹp trai tại chính ngôi trường của mình và mọi chuyện dở khóc dở cười dường như chỉ mới bắt đầu. Gặp rắc rối với anh chàng Du Côn Lam Phong vẫn còn chưa đủ, thêm vào đó tôn nữ an nhiên lại càng rắc rối hơn nữa khi cô chạm mặt một thầy giáo thực tập tóc vàng tên là Quốc Thiên anh chàng này rất đẹp trai, và dịu dàng cũng dành tình cảm cho cô cố tình chen ngang vào mối quan hệ giữa cô và Lam Phong tất cả cuộc sống của tôn nữ An Nhiên dường như bị đảo lộn kéo theo đó là biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười cùng với một cô nàng hot girl đống đảnh và những người bạn dễ thương trong trường cấp ba tôn nữ An Nhiên đã từng ghét cay ghét đắng tên vô côn kiêu căng ngạo mạn đam phong, liệu cô có thể thay đổi được suy nghĩ về anh chàng đẹp trai này không? Khi càng gần anh ta, cô càng phát hiện ra rằng trái tim mình đã không còn thuộc về cô nữa. Trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm nay, chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phần cuối của câu chuyện này. Nhắc đến Thụy Anh mới nhớ Mãi nói chuyện với thầy Thiên mà tôi quên mất nó Sao từ nãy đến giờ không thấy nó ho he gì nhỉ Tôi vội quay đầu sang phía Thụy Anh Con nhỏ đang rơi vào tình trạng chết lâm sàng Mặt mũi cứ ngợt ra chẳng hiểu gì cả Trông cứ như người bị đơ Tôi cố nín cười khẽ vỗ vai nó hỏi Con sao thế? Sao không nói gì? Thế vậy, thầy thiên cũng quay sang nhìn Thụy Anh Nhưng ông thầy không những không tỏ vẻ ngạc nhiên Mà ngược lại còn thích thú nhếch mép nở một nụ cười điểu Cuối cùng, sau vài phút chết đứng như từ hải Thụy Anh cũng thoát khỏi cơn mê Chỉ tay về phía thầy thiên lắp bắp được một câu chẳng ra hồn Sa sao, sao lại... Tôi nhìn nó Cố nín cười, rồi chỉ chào thầy Thiên nói. Đây là thầy giáo thực tập hồi học cấp 3 của sư phụ, tên Quốc Thiên. À, mà quên, chắc con cũng biết rồi nhỉ? Tôi hỏi kèm theo một nụ cười điểu, rồi quay sang ông thầy khí vàng, rạng rỡ nói. Em thật không ngờ thầy lại là giảng viên của Thùy Anh đấy. Xem ra thầy rất có duyên với họ tôn nữ bọn em, he <cười> he. Thật ra tôi đã ngờ ngợ là cô bé kia có họ hàng gì đó với em rồi, vì cô bé rất giống em, đặc biệt là khả năng nói móc nói mỉa. Vậy ra hai người đúng là chị em họ thật. Nói đến đây, ông thầy khẽ cười rồi liếc mắt sang nhìn Thụy Anh. Con nhỏ thấy thế tức tối, kéo tay tôi rồi nhăn mài gây gắt khỏi. Sư phụ, sư phụ nói đi. Có đúng cái ông thầy khí vàng này từng là thầy giáo của sư phụ không? Này, ăn nói cho cẩn thận. Tôi là thầy giáo của em đấy, dám gọi tôi là ông khí vàng à? Thầy thiền tức tối nói. Sao lại không dám? Chính thầy chọc tức em trước đấy chứ? Mà thầy quên em học khoa văn à? Cô giáo em dạy phải biết nhìn người và miêu tả theo đúng đặc điểm của người ấy thầy thử sau gương xem mái tóc vàng tróe của thầy trông có giống màu lông khỉ không. Con nhỏ chanh chua nói hay, hay, xứng đáng là đồ đệ ta. Em... <cười> ông khỉ vàng, ông khỉ vàng, liu liu liu. Con nhỏ lè lưỡi trêu thầy thiên rồi chạy biến đi. Đứng lại đó, tôi mà bắt được em thì cứ liệu hồn, để rồi xem tôi sẽ hạ một bậc hạnh kiểm của em. Thầy Thiên tức giận nói chế theo Thầy đừng hòng dõi em, em không sợ đâu Được, để xem ai sợ ai Chạc 36 Kết thúc và bắt đầu Nhìn theo bóng Thủy Anh và Thầy Thiên mà tôi ôm bụng cười nát nẻ. Lại một cặp đôi ngốc nghếch vừa ra đời. Xem ra Thầy Thiên sẽ phải khổ với con Thủy Anh dài dài đây. Đáng đời, ai bảo dính với cô nào không dính lại cứ thích dính vào chị em họ tôn nữ làm gì. Hay đi một chặng đường dài, cuối cùng ai cũng tìm được tình yêu đích thực cho mình. Trang, Dương, Dân, Thầy Thiên, Thủy Anh Tất cả những người tôi yêu quý Đều đang hạnh phúc với những gì mình đã có Họ đã tìm được một nửa đích thực cho đời mình Nhìn thấy họ như vậy Tôi chật cảm thấy trong lòng thật thanh tản Nhưng còn tôi và Phong thì sao? Nhắc đến Phong Tôi bèn thu lại nụ cười trên môi Tại sao giờ này mà hắn vẫn chưa tìm tôi? Khi trở về từ nước ngoài, Người đầu tiên mà tôi muốn gặp là Phong. Thứ đầu tiên tôi muốn thấy là nụ cười nửa miệng Và khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét của hắn. Chẳng lẽ hắn giận tôi vì đã bỏ rơi hắn để ra nước ngoài Nên giờ mới không thèm đến gặp tôi. Ôi ôi, cái tên ngốc này! có nhanh đến gặp người ta không? có biết người ta nhớ mình như thế nào không hả? nhiên sao đứng được ra đấy thế con? tiếng mẹ đột ngột vang lên khiến tôi giật mình. tôi quay ra nhìn mẹ mỉm cười xoay xò, rồi chợt nhớ ra chuyện chưa kịp thắc mắc ở sân bay, dỗi hỏi. à mẹ này lúc ở sân bay mẹ có nhắc đến con rể là ai vậy? ai da? Cứ giả giờ, còn ai vào đây nữa? Bạn trai con chứ ai? Mẹ tôi cười nói. Bạn trai? Ừ, mẹ tưởng nó nói cho con biết rồi. Lúc con đi ngày nào nó cũng đến chơi cờ với bố con. Nói thật, mẹ chưa bao giờ nhìn thấy thằng bé nào là đẹp trai, ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang như nó. <cười> Công nhận con có phúc thật đấy. Đến bố con khó tính như vậy á còn thấy hài lòng về nó nữa là chỉ có điều chỉ có điều gì á tôi sốt ruột hỏi à mẹ thì mẹ thấy mái tóc nâu của nó rất đẹp nhưng bố con thì có chút không hài lòng mẹ chép miệng nói tóc nâu là phong ư ô hay cứ như ngố ấy không phải nó thì ai Chẳng nhẽ con có nhiều bạn trai đến thế à? Mà sao con không cho mẹ biết bạn trai con là con trai của bác Hải bạn mẹ? Bố nó ngày xưa đã đẹp trai rồi, thế mà giờ nó còn đẹp trai hơn, mà nghĩ cũng tội. Nó bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Mẹ tôi thở dài nói. Phong ngày nào cũng đến đây thật hả mẹ? Chẳng nhẽ mẹ đùa, bố con cũng xui xui chuyện của hai đứa rồi đấy. Thế hôm nay cậu ấy không đến à? Tôi hồi hộp hỏi. Ủa? Mẹ tưởng con đi gặp nó rồi chứ. Nó có bảo với mẹ là sẽ gặp con ở nơi chỉ có hai đứa biết thôi mà. Thế con chưa đi à? Hả? Gặp ở nơi chỉ có bọn con biết á? Tôi hét ầm lên rồi chật nhớ lại. Ngày nay, năm năm sau... Ngay tại đây, nếu cậu không đến tôi sẽ sang tận Mỹ bắt cậu về, nên nhớ tôi nói là sẽ làm đấy. Ôi chết tiệt! Tôi nhăn nhó dỗ vào đầu, sau đó quay sang nói với mẹ. Con đi ra đây một chút. Rồi không kịp để mẹ gật đầu đồng ý, tôi đã phóng dò chạy đi. Tên phòng chết tiệt này, tương lai chắc chắn sẽ bảo thủ cố chấp không khác gì bố tôi cho mà xem. Câu này của hắn đã nói ra từ năm năm trước, bảo tôi làm sao mà nhớ được chứ. Tôi nhanh chóng bắt taxi đến trường cấp 3 thanh đằng, rồi dội vàng chạy vào trường. Năm năm rồi, nhưng ngôi trường có vẻ không đổi khác là mấy. Tôi đưa tay lên xem đồng hồ. Bây giờ đã muộn lắm rồi, trong trường vắng tanh không thấy một bóng người đây có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm của ngôi trường. Xung quanh tràn ngập hương thơm của những loài hoa đang mùa nở rộ. Hoa sen trắng thơm ngát, hoa bằng lăng tím mộng mơ, hoa phượng đỏ rực rỡ, hoa nhài ngát hương dễ thương, còn có cả hoa ngâu vàng giản dị nhưng nồng nàn nữa chứ. Tất cả đều đẹp đến khó tả tôi chậm rãi đi về phía giường cỏ sau trường, lòng bỗng thấy hồi hộp lạ kỳ. những ký ức đẹp đẽ của năm năm về trước lại ngập tràn trong trí óc tôi. đã gần đến khu vườn qua bồ công anh, bước chân tôi chợt ngập ngừng. không biết khi nhìn thấy phong tôi nên làm gì đây. chạy đến ôm hắn thật chặt, hay nói với hắn rằng tôi rất nhớ hắn. Nhưng lỡ hắn chờ lâu quá rồi bỏ đi, thì sao? Tôi tự đặt câu hỏi rồi lo sợ chạy vào trong. Cảnh giật trước mặt khiến tôi như không tin vào mắt mình nữa. Cánh đồng hoa bồ công anh sơ sát và quang du ngày xưa, nay trông đẹp như một bức tranh rực rỡ. Con đường đất nhỏ giờ đã mọc cỏ xanh âm được cắt tỉa đẹp mắt. Hai lối đi trồng đầy hoa hồng thơm ngát, khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích. Tôi như người mất hồn, ngẩn ngơ, bước vào, rồi chợt chợt mình khi thấy tấm biển với hai chữ Phong nhiên to đùng đập vào mắt. Tất cả mọi thứ đều là do Phong làm ư. Tôi gần như không dám tin vào mắt mình. Bước chân tôi càng lúc. Càng gấp gáp, dội vàng đến nỗi suýt nữa thì chấp ngã. Nhưng ngó nghiêng một hồi lâu mà tôi vẫn chẳng thấy hắn đâu. Xung quanh chỉ có những bông qua trắng muốt cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua. Không lẽ Phong đã bỏ đi mất rồi? Đừng thế chứ! Tôi kêu thầm rồi dội ngó tìm hắn khắp nơi. Ngốc, xích! Đến mức còn dạch hết bụi cỏ này, đến bụi cỏ khác. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Một lúc lâu sau, tôi mệt lã, ngồi bệt xuống rồi không kềm chế được. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Ừ, sao cậu không đến? Tôi biết tôi sai rồi. Tôi biết tôi bắt cậu chờ lâu như vậy là không đúng. <cười> Nhưng cậu tha thứ cho tôi được không? Quay về đi được không? Đến đây gặp tôi đi, tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu nữa. Lời cậu nói, liệu có tin được không? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, khiến tôi giật mình, dội nín khóc quay khuôn mặt tèm nhem, nước mắt lại nhìn. Phong đang đứng đó, nhìn tôi khẽ nhếch nét cười, nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp. Năm năm không gặp, Mà hắn vẫn đẹp trai như vậy Dẫn mái tóc màu hạt dẻ Khẽ bay lòa xòa trong gió Dẫn khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo Đẹp như tạc Hắn đứng đó tay đút túi quần dáng người cao, thanh tú Ánh nắng chiều xiên xiên qua bã dai Tạo nên một vẻ đẹp rất cổ điển Rất cuốn hút Và đôi mắt màu cà phê quyến rũ Thì đang nhìn tôi chăm chú tia nhìn ánh lên sự dịu dàng, ấm áp Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như đóng băng Mọi vật xung quanh đều trở nên hư ảo Giới biết bao nhung nhớ chất chứa trong lòng Tôi không kịp suy nghĩ gì cả, dội chạy đến ôm chầm lấy hắn. Hành động bất ngờ của tôi khiến hắn giật mình, không kịp phản xạ. Cả người ngã xuống, dĩ nhiên là cũng kéo tôi ngã theo. Những cánh hoa bồ công anh mỏng manh, dễ rụng, bị lai động giật mình bay lên tứ tung. Và hiện tại thì tôi đang ngự trị trên người hắn khuôn mặt hắn gần tôi hơn bao giờ hết. ôi, ngưỡng chết đi được. này, sau năm năm không gặp, không ngờ câu lại trở nên hổ báo thế đấy. phong nhìn tôi nhếch mép cười thiểu. tôi ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, định đứng bật dậy, nhưng chưa kịp thì đã bị phong kéo tay lại, khiến tôi ngã ập xuống người hắn lần nữa. này. Làm gì thế? Tôi hút quảng kêu lên Cố đẩy bàn tay của hắn ra Ai cho phép cậu ngồi dậy? Tôi còn chưa xử phạt cậu Vì cái tội bắt tôi chờ 5 năm 9 tiếng 30 phút đấy Phong khẽ gần giọng nói Oh my good Hắn đúng là đồ nhỏ nhen ích kỷ Ai lại đi tính từng giờ từng phút như thế chứ? Tôi xị mặt xuống nhìn hắn hỏi Tại tôi quên chứ bộ Tôi cũng có muốn bắt cậu chờ lâu thế đâu Mà sao chỗ này lại trở nên đẹp như vậy nhỉ? Ngốc Phòng mắng và gõ nhẹ vào đầu tôi Tôi đã mua mảnh đất này rồi Từ bây giờ nó sẽ là của tôi và cậu Thật hả? Tôi hỏi Mắt sáng rỡ lên Rồi như nhớ ra điều gì dội ngó nghiêng xung quanh thì thào hỏi Nhưng mà này Người ta nói ở đây có ma đấy. <cười> Hắn nghe tôi nói thì không nhịn được. bật cười nói. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào mấy chuyện dớp dẫn ấy? Ai nói dớp dẫn? Cậu không biết là ba phần tư số người sống trên trái đất này đều sợ ma à? Tôi cũng nằm trong số đó đấy. Gì chứ chỉ cần nghĩ đến mấy cái bóng lẫn dẫn quanh đây là tôi sợ hết chai ốc rồi. Tôi rùng mình nói. Thấy bộ dạng như vậy của tôi phòng phá lên cười khùng khục. Tức khí tôi thổi cho hắn một cú rồi cao có nói. Cười cái gì mà cười, cười như con chó biết gấu, con mèo biết sủa ấy mà cười. Ha <cười> ha một thành ngữ kinh điển mới ra đời. Nghe tôi nói, hắn còn cười dữ hơn. Bực mình, tôi nhảy ra khỏi người hắn, gây gắt nói. Tôi đã nhớ cậu biết bao nhiêu thế mà khi trở về cậu toàn chọc tức tôi thôi. thấy vậy, hắn bèn thu lại nụ cười của mình, nhẹ nhàng ngồi dậy hỏi tôi. Cậu nhớ tôi bằng bao nhiêu? Rất nhiều. Tôi nói rồi dung hai tay lên. Cậu nhớ tôi bao nhiêu hãy nhân thêm một trăm một nghìn lần nữa thì bằng tôi nhớ cậu. Hắn nhẹ nhàng nói. Nghe câu nói đó của hắn. Mọi bực bội, khó chịu trong tôi đều tan biến hết. Tôi quay ra nhìn hắn, và hỏi. Thật không? Nếu tôi nói không thật thì cậu sẽ làm gì? Hắn nhếch mép cười điểu. Trần Lâm Phong, cậu... Năm năm qua thật sự là một khoảng thời gian khổ sở đối với tôi. Khi cậu đi, ngày nào tôi cũng ra đây để tìm cảm giác thanh thản cho mình. Cậu có biết gì ai mà tôi phải khổ sở như thế không? Phòng khẽ nhắm mắt ngã người về sao nói. Giọng chân thành. Vậy sao cậu không thường xuyên gọi điện cháp với tôi? Tôi nhíu mày hỏi lại. Tôi không thích vì những thứ đó thật sáo rỗng, những dòng tin nhắn ngọt ngào hay những câu hỏi thăm thân tình qua điện thoại. Tất cả chỉ là phù du thoáng qua và không chân thực. Tôi chỉ cần biết cậu vẫn khỏe mạnh là được. Tôi sẽ nhớ cậu bằng cách đặt cậu trong trái tim của mình và chờ ngày cậu trở về. Phong nhìn tôi trìu mến, trên môi thoáng nở một nụ cười. Nghe những lời hắn nói, trái tim tôi như vỡ dụng, nước mắt không hiểu sao đã lăn dài trên gò má. Mặc kệ những giọt nước mắt mặn chát vô tình rơi xuống. Tôi quay ra ôm chặt lấy hắn Cảm nhận sâu sắc nỗi nhớ ngập tràn trong tôi Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ Tôi nhớ cậu nhiều lắm Phong mỉm cười khẽ dòng tay ôm lấy tôi Rồi dịu dàng nâng mặt tôi lên Dùng những ngón tay dài mảnh khảnh lao nước mắt cho tôi Tôi nghe trong gió tiếng cậu ấy khẽ thì thầm Tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm Nhiên ơi, vị ngọt bất chợt xuất hiện nơi đầu lưỡi của tôi, mở đầu cho một nụ hôn thật sự, không còn là cái lướt môi thoáng qua như nụ hôn đầu của năm năm về trước nữa, mà là một nụ hôn ngọt ngào mang mùi hương của gió, của tình yêu chân thành và của nỗi nhớ kéo dài. Tôi như đắm chìm trong hạnh phúc đê mê, tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu sự xa cách của năm năm qua đã khiến tình yêu tuổi học trò một thưở của tôi và phong nồng nàn hơn, ngọt ngào hơn, mặc dù trong đó còn mang cả dĩ đắng. Trên cánh đồng qua bộ công an có tiếng một cô gái thì thầm: "tôi ghét cậu đồ vô côn". liền sau đó vang lên một khúc khác dễ thương. Con gái nó ghét là yêu Con gái nó yêu là ghét Từ bây giờ Tôi sẽ không xa cậu nữa Tên du côn đáng ghét của tôi Ngoại truyện Nhiều năm về sau, một buổi sáng Chủ nhật, vợ chồng tôi đều được nghỉ, tôi ngồi đọc sách trong thư phòng, còn Phong ngủ tiết mít. Tôi cũng không muốn đánh thức anh ấy, vậy làm gì? Vì có lẽ công việc ở quê kép của Phong nặng hơn công việc ở phòng nghiên cứu của tôi nhiều. Được một lúc, tôi bỗng thấy mỏi mắt, liền báo cuốn sách cùng cặp kính xuống và ngóng mắt ra ngoài. Chợt tôi giật mình nghe thấy tiếng nói liếu lo găng lên ở cửa phòng. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đây? Là chủ con trai tôi. Tôi mỉm cười nhìn nó và giấy tay ra hiệu cho nó lại gần. Dạo này công việc bận biểu quá, tôi chẳng có mấy thời gian ở nhà chơi với nó. Thằng bé thật dễ thương, mới 5 tuổi mà trông đã đẹp trai như vậy rồi. Kiểu này lớn lên chắc chắn sẽ đào qua không kém bố nó đâu. Tôi nghĩ, rồi lấy tay bẹo má nó, vui vẻ nói. Vũ của mẹ đi học mẫu giáo có vui không? Dạ, vui lắm ạ. Thằng bé tuè tuét nói. Thế Vũ có học được bài hát gì không hát cho mẹ nghe với? Ừ. Thằng bé nhăn mặt ra chiều suy nghĩ, rồi chợt rau lên. a có một bài... Con hát mẹ nghe nha Ừ, con hát mẹ nghe đi Tôi cười tươi dục Bố em là vô con Mẹ em là con đường, Cả nhà là lưu manh La la la, la la la Thằng bé lấy giọng Rồi gào một hơi Nghe xong bài hát của nó Nụ cười trên mặt tôi tắt ngúm Dội đứng bật dậy Hỏi nói trồn dập, mặt tím tái Vũ Ai dạy con hát bài này hả? Nói cho mẹ biết mau, từ lần sau không được hát bài này nữa. Thằng bé nhìn khuôn mặt giận dữ của tôi, miếu máu nói. Là, là, là bố dạy con đấy, mẹ đừng mắng con. Thôi con nín đi, mẹ không mắng nữa đâu. Thấy khuôn mặt miếu máu đáng thương của vũ, tôi vội xoa đầu trấn an thằng bé, rồi lấy hơi hét to. Trần Lam Phong Anh ra đây cho em Sau khi giọng nói Quanh vàng thỏ thẻ Có sức công phá Cả thế giới của tôi vừa phát lên Phong quể quải Bước ra từ phòng ngủ Máy tóc rối bù Che tay ngáp miệng Nhìn tôi cào nhào Em sao thế Mới sáng sớm đã ầm ý rồi Cho anh ngủ thêm chút nữa Rồi chốc anh chở hai mẹ con đi chơi Chơi bởi gì Anh ra đây nói rõ chuyện này đi đã. Tôi gắt lên. Chuyện gì thế? Phong nhìn khuôn mặt nổ khí sung thiên của tôi, ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại đi dạy con hát mấy bài giới dẫn thế hả? Tôi gây gắt. Bài nào? Phong ngơ ngác hỏi lại. Tôi thở hát một cái rồi quay sang vũ nói. Con hát lại cho bố con nghe đi. Thằng bé hết nhìn tôi, rồi lại nhìn Phong, cuối cùng cũng triệu trạo hát lại. Bố em là vô con, mẹ em là cung đồ, cả nhà là lưu manh, la la la, la la la. Đấy, anh nghe thấy chưa? Sản phẩm của anh đấy. Tôi khoanh tay trước ngực khó chịu nói. Phong tròn mắt nhìn tôi, rồi nhìn vũ, sau đó phá lên cười. Ha <cười> ha thì ra bài này, em hiểu nhầm rồi, anh có dạy nó đâu, tại anh thấy thằng bé hát sai nên chỉ sửa lại cho con nó thôi. Như thế thì cũng là dạy rồi còn gì, anh có biết dạy con không đấy? Đáng lý ra khi nghe thấy con hát như vậy anh phải khuyên nó không nên hát thế nữa, hoặc anh có thể dạy con một bài hát khác như Bố em là giám đốc, mẹ em là giáo sư, cả nhà đều giỏi giang chẳng hạn. Tôi bắt đầu lên giọng giảng đạo lý. Phong nghe tôi nói, liền nhăn mặt nói. Không được, thằng Vũ mà hát bài đấy thì bạn bè của nó sẽ bảo nó kêu và không thèm chơi với nó nữa thì sao? Thế bạn bè của nó sẽ nói gì khi nó hát bài hát cả nhà là côn đồ kia? Tôi hét lên giận dữ. Thấy không khí có vẻ sắp bốc cháy đến nơi, Phong bèn làm dịu lại bằng cách cầu quà. Thôi thôi, được rồi, đừng giận nữa, anh giải lại con là được chứ gì. Nói rồi, Phong quắt tay gọi Vũ đến gần, ngồi trộm hõm xuống, nhẹ nhàng nói. Vũ này, bài hát vừa nãy ấy con không được hát nữa nha. Vâng ạ. Vũ gật đầu ngoan ngoãn nói, mặt hơi xị xuống. Phải thế chứ? tôi gật đầu rồi mỉm cười tươi tắn nhìn hai bố con nhưng tôi còn chưa kịp hài lòng được bao lâu thì ngay sau đó phong đã nhếch môi nở một nụ cười cực điệu nói với chủ nhưng tất nhiên là con có thể hát bài hát đó thoải mái những lúc không có mẹ ở bên nói xong phong nhanh tay ôm vũ rồi cả hai bố con cùng cười khanh khách nhanh chân bỏ chạy ra giường Còn tôi thì tức đến trào cả máu, dội coi giò, đuổi theo, hét lên. Đứng lại đó, Trần Lam Phong, Trần Lam Vũ, hai bố con anh dám hồ nhau bắt nạt em hả? Được rồi, tối nay hai người sẽ phải ăn món đậu hũ ráng cháy đen thui cho mà xem. Ha ha, ha nhanh chân lên, em chậm quá đấy. Vũ ơi, kiếp trước mẹ con là con rùa, ha ha ha. a, tức quá, đứng lại. Hạnh phúc thật là ngọt ngào. Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện dài Tôi ghét anh đồ du côn tác giả Thuyuki, sách do nhà xuất bản Giang học phát hành. Đây là. Một câu chuyện đơn thuần kể tình yêu học trò mộng mơ dễ thương, nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn. Một cô gái không bao giờ biết trước mình sẽ dành tình cảm đặc biệt cho một chàng trai như thế nào. Bởi vì tình yêu luôn làm nên những điều bất ngờ và kỳ diệu. Tình yêu có nhiều con đường đi, có nhiều lối rẻ, một tình yêu chân thành sẽ khiến cho con người hướng thiện và tốt đẹp hơn. An Nhiên và Lam Phong cũng đang đi trên con đường riêng của họ. Và viết nên một câu chuyện tình trong sáng và thú vị vô cùng Thủy Kỳ chỉ là bút danh trên các diễn đàn chuyên về truyện tiểu thuyết dành cho tuổi tin của tác giả trẻ Nguyễn Thị Ngọc Thư Ở thời điểm Tôi Gác Anh Đồ Chú Côn ra mắt trên các diễn đàn